Mũ A Co Vông 2009-2013-101B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 216 Diệt tuyệt quân đoàn toàn Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Lô tạc nhĩ lần trước thốn lãnh người kim ương thương hội tiến vào sinh mệnh chi sâm chém giết. Thảm bại trở về. Hắn đương nhiên không cam tâm chấp nhận thất bại như vậy. Vừa rời khỏi sinh mệnh chi sâm. Hắn lập tức hạ lệnh cho toàn quân hạ trại tu chỉnh lại. Bản thân hắn thì một mình quay trở về thủ đô của đông một đế quốc. Gặp thiên lộc thân vương của đông một đế quốc Thiên lộc thân vương vừa nghe toàn quân Lô Tạp Nhĩ không ngờ lại bị một người đánh đuổi trở về Nhất thời tức giận Mắng chửi hắn một trận thảm thiết Sau đó mới hạ lệnh cho Lô Tạp Nhĩ Lần này quay trở lại sinh mệnh chi sâm Chẳng những là phải cướp bóc sạch sẽ hơn nữa đem toàn bộ sâm yêu bộ tộc hoàn toàn hủy diệt sau khi đánh chết những tộc nhân có khả năng chiến đấu bắt những tộc nhân sâm yêu bình thường mang về thủ đô nuôi dưỡng chỉ cần có thể thuần hóa được những sâm yêu yếu nhược đó còn sợ sau này không có căn nguyên sinh mệnh hay sao bởi vì nhiệm vụ thay đổi lại thêm thiên lộc thân vương đã mất tín nhiệm đối với lô tạp nhĩ Nên lần này hắn phái ra một phần năm lực lượng của diệt tuyệt quân đoàn Thiên lộc thân vương trong đông một đế quốc mặc dù cũng không có được quyền uy lớn như bình đẳng vương ở trung thổ đế quốc Nhưng cũng có thể nói là quyền thế ngập trời Diệt tuyệt quân đoàn này đúng là trực thuộc hoàng thất quản lúa Đúng là do hắn trực tiếp chỉ huy Hắn bí mật phái ra một ngàn người cũng rất khó khiến cho người khác phát hiện. Sức chiến đấu của một ngàn quân nhân diệt tuyệt quân đoàn này đủ để so sánh với mười quân đoàn bình thường. Phải biết rằng, tài lực mà đông một đế quốc tiêu hao trên người bọn họ cũng đủ để trang bị cho mười đại quân đoàn một vạn người. Trong diệt tuyệt quân đoàn, cấp bậc phân biệt rõ ràng những đầu tích long chiều dài bốn thước bình thường đều do những binh lính tinh nhuệ nhất được tinh tuyển cẩn thận cưỡi tương đương với những trọng trang kỵ binh hạng nặng thông thường mỗi người bọn họ phối hợp với tích long tam giai hoàn toàn có thể chống lại những ma sư từ tam giai trở xuống bộ giáp trụ trên người bọn họ cũng có năng lực kháng cự ma lực nhất định Hơn nữa có thể thông qua phối hợp chiến thuật tổng thể tạo thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là cấp bập diệt tuyệt trọng kỵ binh trong diệt tuyệt quân đoàn. Hơn 100 người cưỡi tọa kỵ là tứ giai đại địa Tiết Long toàn bộ đều là ma sư. Ít nhất phải là tam giai ma sư trở lên. Gia nhập diệt tuyệt quân đoàn mới có thể có tư cách cưỡi tọa kỵ đại đìa tích long mỗi người bọn họ cũng có thể thống lĩnh 10 tên diệt tuyệt trọng kỵ binh bình thường được gọi là diệt tuyệt chiến sư mà hơn 10 gã cường giả cưỡi lục giai tích long vương đi dẫn đầu kia chính là đội quân chủ lực của diệt tuyệt quân đoàn diệt tuyệt chiến tướng bọn họ đã tiến hành ký kết khế ước với tọa kỵ của mình Đều là những cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ. Mỗi người cũng có thể thống lãnh 10 tên diệt tuyệt chiến sư cùng với 100 tên diệt tuyệt trọng kỵ binh. Về phần người cưỡi bác Giai Ngọc Biết Tích Long Vương, người mặc Ngọc Biết Chiến Giáp, chính là một trong ngũ đại thống lĩnh của diệt tuyệt quân đoàn. Có danh xưng diệt tuyệt chiến thần là bác quan giáp một thiên tôn trần long ngạo đội quân một ngàn người này toàn bộ là do hắn chỉ huy ngũ đại thống lĩnh diệt tuyệt chiến thần mỗi người đều thống soái một ngàn người nhiều năm rèn luyện chinh chiến vô số khiến cho thực lực bọn họ tuyệt không phải đơn giản như cấp bậc bề ngoài thể hiện như vậy liên thủ công kích. Phối hợp chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn, đừng nói là một ngàn người, cho dù chỉ là một trăm người trong số đó, cũng đủ để thoải mái đem toàn bộ hai ngàn quân đội của Kim Ương Thương hội tiêu diệt sạc. Diệt tuyệt quân đoàn chính là lực lượng nòng cốt nhất của đông một đế quốc, thực lực của bọn họ gần bằng với đội đông đế quân. Bao gồm 600 ma sư trên lục quan do đích Thân Hoàng đế Đông một đế quốc nắm giữ Thiên lục thân vương lần này phát ra một chi quân đội như vậy Đủ để thấy được khát vọng muốn chiếm giữ căn nguyên sinh mệnh cùng với hủy diệt sâm yêu bộ tộc của hắn mạnh mẽ đến mức nào Lúc này đại quân di chuyển đúng là do đại quân của Kim Ương Thương hội mở đường Ra tay động thủ toàn bộ đều là người của Kim Ương Thương Hội. Diệt tuyệt quân đoàn đứng ở phía sau. Ngàn đầu tích Long Yên tĩnh đứng đó. Ánh mắt lạnh như băng của nó kết hợp với sát khí lạnh lạnh của đám diệt tuyệt trọng kỵ binh. Khiến cho ngay cả người của Kim Ương Thương Hội cũng không dám tới gần bọn chúng. Lô Tạp Nhĩ đi theo bên cạnh Trần Long Ngạo tự nhiên là vô cùng cung kính. Mặc dù hắn cũng là cường giả cấp bậc thất quan thiên sư Nhưng khi đối diện với diệt tuyệt ngũ đại chiến thần Đều có quan hệ huyết mạch với hoàng thất Hắn cũng không dám lỗ mãn Phải biết rằng bản thân Trần Long Ngạo có tước vị là bát tước Nếu không phải thiên lộc thân vương có quan hệ vô cùng thân thiết với hắn Như vậy muốn bí mật biệt phái ra một chi diệt tuyệt quân đoàn để làm chuyện riêng cũng căn bản là không có khả năng. Thu hồi mũ giáp trên đầu, ngồi ngay ngắn trên lưng ngọc biết tích long vương trần long ngạo lộ ra dáng vẻ vốn có của hắn. Người này nhìn qua bất quá khoảng chừng 40 tuổi tướng mạo kiên nghị khuôn mặt góc cạnh. Nhưng trên thực tế tuổi thật của hắn đã trên 60 trên mặt toát ra thần sắc thiếu kiên nhẫn đối với cảnh huyết nhục bay tứ tung chung quanh hắn căn bản là không có một chút phản ứng gì quay đầu nhìn về phía lô tạc nhĩ lạnh lùng nói đây là sâm yêu bộ tộc kẻ khiến cho các ngươi phải thảm bại trở về đó sao một chủng tộc yếu nhược ngay cả người bình thường cũng mạnh hơn này Mà cũng cần diệt tuyệt quân đoàn chúng ta ra tay sao Từ sau khi tiến vào sinh mệnh chi sâm Có ít nhất hơn 1.000 tên sâm yêu đã bị tàn sát Đội quân 3.000 người của Kim Ương Thương Hội Ngạo Nghệ tiến vào Căn bản là không hề gặp phải chút kháng cự nào cả Thần sắc Lô Tạp Nhĩ có chút xấu hổ Nói Nếu chỉ có sâm yêu thôi Đương nhiên không tính là cái gì Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có số lượng nhiều một chút mà thôi Cho dù là đám sâm yêu chiến sĩ có được chút ma lực cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta Chỉ là lần trước chúng ta gặp phải hai người, một nam một nữ Người nữ thủy chung cũng không có ra tay, người động thủ là gã nam nhân kia Ma kỷ của người này cực kỳ đáng sợ Tuy rằng ma lực nhìn qua cũng chỉ có lục quen mà thôi. Nhưng khi hắn công kiếp. Lại khiến cho ta sinh ra thuộc tính ác chế mãnh liệt. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lại ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Bá đạo không thể cản nổi. Nếu không phải nhờ vào ma kỹ quyển trục chỉ sợ ta đã ngài nhìn cái đuôi của kinh một ma long này xem chính là bị hắn một trưởng đánh nát nghe lô tạc nhĩ nói như vậy trần long ngạo có vài phần cảm thấy hứng thú gã lục quan ma sư kia là thuộc tính gì lô tạc nhĩ nói thuộc tính của hắn ta cũng không nhìn rõ lắm chắc là hỏa hệ ma sư Lúc mới bắt đầu trên người hắn bột phát ra lực công kiếp cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm trên người hắn giống như là cực hạn dương hỏa mà chỉ có trên người chiếc tôn cường giả mới có được. Nhưng mà về sau, khi hắn thi triển ra một cái kỹ năng, ta lại cảm thấy có chút không đúng. Giống như là bên trong cực hạn dương hỏa còn ẩn chứa vài phần hỏa diễm màu đen lạnh như băng vậy. Chính là bởi vì không phán đoán ra được thực lực đối phương. Nên ma sư bên ta mới bị tổn thương nặng nề. Ta mới lập tức hạ lệnh rút lui. Sao? Trần Long ngạo khẽ suy tư một chút. Ngươi khẳng định là cực hạn dương hỏi à? Lô Tạc nhĩ gật gật đầu, nói. Khẳng định là như vậy. Nếu không phải là cực hạn ma lực, Với thực lực lục quan của hắn Làm thế nào có thể khiến cho ta sinh ra thuộc tính áp chế cơ chứ Khó miệng mang theo một tia mỉm cười lạnh như băng trần long ngạo chậm rãi gật gật đầu Như vậy xem ra cũng có chút thú vị đó Nghe nói Thiên can học viện từng xuất hiện một gã thiên hạ kỳ tài Mưa dương song hỏi ma sư Từng gia nhập Thánh Tà Chiến Trường. căn cứ vào tin tức mà chúng ta nhận được. Kẻ này ở trên Thánh Tà Chiến Trường phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Thực lực kinh người. Hỏa hệ ma lực của hắn, rất có thể là cực hạn sông hỏa. Gã thanh niên mà ngươi gặp phải, rất có thể là người này. bất quá! Bốn năm trước khi tham gia Thánh Tà Chi Chiến. Hắn còn chưa đến 50 cấp Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 4 năm Không ngờ đã có thể đột phá được Bình cảnh lục quan rồi sao Trong lòng lô tạc nhĩ cả kinh Ngài biết rõ người này Thần sắc Trần Long ngạo thoáng ngưng trọng vài phần Đúng Bản thân tiểu tử này cũng không có gì đáng sợ Cho dù thuộc tính bản thân hắn có cường đại đến thế nào chung quy cũng chỉ mới lục quan mà thôi nhưng mà thế lực sau lưng hắn lại vô cùng đáng sợ sư tổ của hắn chính là đương kim đệ nhất thiên hạ thắng quan miệng hạ mơ triêu dương chọc giận đến hắn e rằng ngay cả thân vương điện hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm này lô tạc nhĩ sửng sốt một chút vậy thì phải làm sao bây giờ Trần Long ngạo tức giận nói Thân vương điện hạ cũng thật là Sáng nay lúc xuất quân cũng không nói rõ ràng tình huống với ta Lô Tạp nhĩ. Ngươi nhớ kỹ đây Nếu lần này chúng ta lại gặp gã tiểu tử này Ngươi dẫn theo đám thủ hạ lục quan của ngươi Cũng không nên động thủ Trước khi ta giết chết hắn Tuyệt đối không được để cho hắn trốn thoát. Chuyện giết hắn cứ để cho ta. Trong mắt lô tạp nhĩ toát ra một tia hàn quang thanh âm lạnh lùng. Ý của ngài là giết người diệt khẩu. Trần Long ngạo nhàn nhạt nói. Cho dù là chiếc tôn miệng hạ cũng không có khả năng thiên lý nhãn. Người đã chết hết hắn làm sao có thể biết được chứ. Lô Tạp Nhĩ rõ ràng thả lỏng vài phần. Tất cả đều theo lời thiên tôn đại nhân mà làm. Trần Long Ngạo Việt nhân đức không nhường ai tiếp nhận lời khen tặng của Lô Tạp Nhĩ. Đúng lúc này, đám sâm yêu vốn không ngừng xuất hiện từ khắp nơi, đột nhiên giống như là biến mất trong không khí vậy. Trần Long Ngạo khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào bên trong sinh mệnh chi sâm trong phút chốc hơn mấy ngàn sâm yêu đột nhiên từ trong một lũng đạo giữa rừng rậm phóng ra so sánh với đám sâm yêu lúc trước bị tàn sát mà nói những sâm yêu này thân thể cường tráng hơn một chút cơ hồ có thể so sánh với nhân loại hơn 200 sâm yêu dẫn đầu ở phía trước rõ ràng có tản mát ra ma lực ba động nhàn nhạt dẫn đầu trước nhất Chính là kẻ đã từng chọc giận cơ động. Thống lĩnh quân đoàn Sâm Yêu chiến sĩ. Sâm Yêu trưởng lão gia tác. Có kinh nghiệm bị tập kích lần trước. Lần này gia tác thống lĩnh Sâm Yêu quân đoàn cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi tiếp nhận được tin tức do áo đa mụ truyền đến, lập tức dẫn quân phóng ra. Mấy ngàn sâm yêu có mặt ở đây có thể nói là đội ngũ có sức chiến đấu mạnh nhất của bộ tộc sâm yêu. Lúc ra tát liếc mắt một cái. Nhìn thấy Trần Long Ngạo đang cưỡi trên đầu bếp ngọc tích Long Vương. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Khí thế uồn uồn do diệt tuyệt quân đoàn phóng thiết ra khiến cho trong lòng hắn không khỏi rét run. Phản phất như có một luồng khí tức tử vong bao trùm tới, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lấy tính mạng của hắn vậy. Hết rồi, chỉ sợ tột ta thật sự đã hết rồi. Đại não gia tát nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhưng mà, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Chậm rãi gơ lên cây pháp trượng màu xanh cầm trong tay, chỉ thẳng về phía đám người kim ơn thương hội, phẫn nộ quát. Đám nhân loại các ngươi vì sao lại xâm nhập vào gia viên của chúng ta Giết tộc nhân của ta Lô Tạc Nhĩ lạnh lùng nói Thế giới này vốn là của nhân loại Nơi này là lãnh thổ của đông một đế quốc Đám xâm yêu các ngươi là một chủng tộc đê tiện Cũng dám lấy lý do phá hư môi trường sinh thái sinh mệnh chi xâm mà cự tuyệt tiến hành giao dịch với chúng ta Chủng tộc các ngươi cũng không nên tồn tại trên đời này nữa. Tên tiểu tử hôm trước đâu rồi? Gọi hắn ra đây. Đối với cơ động trong lòng gia tác Thủy chung vẫn không phục. Hắn cứ một mực cho rằng, nếu ngày đó hắn và Sâm Yêu quân đoàn có mặt kịp thời, bộ lạc tháp mổ căn bản cũng không bị tàn sát nặng nề đến như vậy. Cơ động dù sao cũng chỉ là một người Cho dù hắn lợi hại đến thế nào Cũng làm sao có thể so sánh với mấy trăm sâm yêu ma sư dưới tay mình cơ chứ Giơ cao thanh pháp trượng trong ta ra tác quát lên một tiếng Các tộc nhân Vì bảo vệ gia viên của chúng ta Bảo vệ tộc nhân của chúng ta Đem những tên nhân loại đáng ghét này đuổi ra khỏi gia viên của chúng ta. Xông lên. Dưới sự dẫn dắt của hắn. Hơn 200 sâm yêu chiến sĩ có được ma lực đồng thời phóng thiết ra ma lực của mình. Cùng với mấy ngàn gã sâm yêu tráng niên. ùn ùn như vũ bão phóng tới phía đại quân của Kim Ương Thương Hội. Vô số mũi tên màu xanh biết bay tán loạn trong không trung. Đó là những cung tên đơn giản do sâm Yêu dùng dây leo và thiết một rắn chắc chế tạo thành. Trình độ bắn tên của bọn họ cũng không quá thiện xạc, nhưng mạnh về số lượng. Vô số mảng tên lớn phóng thẳng tới. Lô tạc dĩ đang muốn ra tay động thủ, lại bị một thanh trường mâu mạnh mẽ che ở trước mặt. Trần Long ngạo lạnh lùng nói. Đây là quân đội chủ lực của Sâm Yêu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Diệt tuyệt quân đoàn, giết sạch không tha. chen chen chem. Ba thanh âm kim loại giòn tan đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất là toàn bộ trọng kỵ binh của diệt tuyệt quân đoàn gỡ thanh trường thương trên người bọn họ xuống. Tiếng thứ hai là bọn họ đem thanh trường thương của mình dơ lên cao quá đầu mà phát ra thanh âm. Tiếng thứ ba là họ ép thanh trường thương của mình vào sát người. Mũi thương chỉ thẳng về phía trước. Đập vào bộ giáp phát ra thanh âm. Diệt tuyệt quân đoàn. Đội kỵ binh hơn ngàn người. Không ngờ cũng chỉ phát ra ba tiếng lem kem giòn tan. Không hề có nửa phần tạp âm nào khác. Cho dù là lô tạp nhị đã quen với hành quân cũng không khỏi hơi biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, Diệt tuyệt quân đoàn, Quả nhiên không hổ là đệ nhất quân đoàn của đông một đế quốc. Có đủ thực lực để tung hoành đại luộc. Trần Long Ngạo cũng không hề động đậy. Thanh Long thương trong bảy thước trong tay hắn chỉ xéo về phía trước, khí thế khổng lồ mà sắc bén, cùng với sinh mệnh khí tức khủng bố nổ mạnh phóng thiết ra đằng trước. Nếu nói diệt tuyệt quân đoàn là một thanh đao sắc bén không gì không thể phá, không hề nghi ngờ khí tức lúc này hắn phát ra chính là mũi của lưỡi đao sắc bén kia. Mười tên diệt tuyệt chiến tướng Mỗi người thống lãnh 100 binh lính dưới tay mình Nháy mắt chia thành 10 đội Lấy khí thế lôi đình vạn quân ngang nhiên vọt tới Đối mặt với những mũi tên đang phóng tới của Sâm Yêu Bọn họ căn bản không nhìn tới Những toàn thân khải này cũng đâu thể nào chế tạo để chơi cơ chứ Những mũi tên bình thường làm sao có khả năng phá vỡ. Những đầu tích long bên dưới cũng chỉ cần khép hờ hai mắt. Bằng vào bộ da rắn chắc của chúng. Cũng đồng dạng có thể dễ dàng ngăn cản tên bắn tới. Lô tạc nhị đã biến sắc. Ra tác ở phía đối diện lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt thân là thống soái cao nhất của sâm yêu quân đoàn áp lực mà hắn phải thừa nhận không hề nghi ngờ cũng là lớn nhất trong sâm yêu bộ tộc hắn cũng có thực lực không tệ là ma sư mạnh nhất trong sâm yêu bộ tộc tu vi cũng đạt tới lục quan đáng tiếc hắn cũng không có ma thú tọa kiện Đối mặt với huy ác khủng bố mà diệt tuyệt chiến thần Trần Long ngạo chợt bột phát ra. Hẳn chỉ cảm thấy giống như là tự hồ có một thanh chùy lớn đập mạnh lên ngực của mình vậy. Khí thế vừa mới ngưng tụ được trong chốc lát nhất thời đã bị đánh tan không sót lại chút nào. Nhưng mà vào lúc này hắn căn bản không có khả năng lựa chọn lùi bước. Bản tính xâm yêu trời sinh thiện lương. Yếu đuối Nếu bây giờ hắn lùi bước Lực lượng chống cự thật vất vả mới tổ chức được chắc chắn sẽ tan thành mây khói Đó thật sự là người sao Tận mắt nhìn thấy mỗi một đầu diệt tuyệt trọng binh ngang nhiên vọt tới Ở trong mắt gia tát và đám sâm yêu kia Những người này giống như mà ma thần địa ngục vậy Khí thế bọn họ cường đại đến như thế, bộ giáp trên người bọn họ dày chắc kiên cố như thế. Những mũi tên mạnh mẽ không ngừng bị bộ giáp nặng nề kia trên người họ khiến cho nó bay lạc đi mất. Tốc độ của đám tuyết long cường tráng kia trong mảnh rừng rậm này thế nhưng mảy may không bị ngăn cản chút nào. Mỗi một thanh trường mau sắc bén. Mang theo hàng khí lành lại cùng ma lực giáp một hệ nồng đậm chật ập tới Phóng thẳng về phía sâm yêu quân đoàn Tuyệt vọng, lạnh như băng Bất lực, đủ loại cảm xúc từ trong sâm yêu quân đoàn lan tràn ra Từng cái từng cái ma kỷ không ngừng nở rộ trên không trung mu A Co Vung 2009-2013-103B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 217 Thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ toàn Dịch đai IM 84 du Nguồn bàn long chiến đội 2T Diệt tuyệt quân đoàn xung phong Mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm Mang theo sát khí cường hãng mà lạnh như băng mang theo một mảnh tử vong mãn liệt phóng thẳng về phía sâm yêu quân đoàn đối mặt với sự xung phong như vậy đám sâm yêu quân đoàn toàn là những sâm yêu chiến sĩ vốn cũng không có năng lực thực chiến gì đặc biệt thì còn có thể làm được gì chứ bọn họ cũng chỉ có thể hợp lại đem toàn lực mà chống cự Một một sâm yêu đều liều mạng phóng thiết ra ma kỷ công kích của mình. Trong mảnh rừng rậm chán đầy sinh mệnh khí tức như thế này, ma lực bọn họ cũng được tăng phúc không nhỏ. Đáng tiếc kẻ mà bọn họ đối mặt chính là binh đoàn cường đại nhất của Đông Một Đế Quốc diệt Tuyệt Quân Đoàn. Đồng dạng cũng là người của Đông Một Đế Quốc mỗi một tên chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn đều đồng dạng mà ma sư một hệ hơn nữa đều là một thuộc tính thuần tuế nhất trong khu rừng rậm tràn đầy sinh mệnh khí tức này cũng đồng dạng có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ đối với mỗi người bọn họ một tầm thanh quan nháy mắt từ trên người đám tích long dâng lên cho dù là những giáp một hệ tam giai tích long bình thường cũng đều tản mát ra một phần quang mang màu xanh bảo hộ cũng đủ bao phủ toàn thân thể mình cùng với những kỵ sĩ trên lưng của mình luôn. Đám diệt tuyệt trọng kỵ binh hét lên một tiếng. Thanh trường mâu trong tay chỉ thẳng về phía trước. Luồng ma lực màu xanh trên người Tiết Long phóng xuất ra, nháy mắt dung nhập vào trong thân thể bọn họ. Bọn họ cũng không cần vòng hào quang kia để bảo vệ cho mình Mà là đem toàn bộ các ma lực bên trong vòng bảo hộ kia hấp thu hết vào trong thân thể Dung nhập vào trong thanh trường thương nằm trong tay bọn họ Mười tên diệt tuyệt chiến tướng xung phong hàng dầu tiên Thanh trường thương trong tay dơ cao quá đầu Từng đạo thanh quan từ trong thanh trường thương trong tay họ bính phát ra ma kỷ của bất cứ người nào trong số bọn họ phóng thiết ra đều mạnh hơn gia tát gấp nhiều lần. huống chi còn có ma lực của đầu tiết long bên dưới phụ trợ cơ chứ. Từng đạo thanh quanh kia giống như là choáng đầy khí tức tử vong cùng sát khí dết chóc từ địa ngục ma thương vậy. Đâm thẳng về phía trời cao. Những ma kỷ do bên sâm yêu quân đoàn phát ra căn bản là không có một cái nào có thể tiếp cận đến diệt tuyệt quân đoàn. Tất cả các luồng thanh quan từ các ma kỷ kia toàn bộ ở giữa không trung rơi xuống và bị biến mất hết. Mà cũng đúng lúc này, hơn hàng ngàn đạo thanh quan kia trên không trung dung nhập thành một thể, hóa thành một thanh trường thương khổng lồ mau xanh biếc. Phá không đâm thẳng tới. Một màn khủng bố chật xuất hiện. Trong phạm vi chiều rộng 200 thước. Chiều dài một cây số. Toàn bộ tất cả các cây cối. Bụi cây. Cây cỏ trong sinh mệnh chi xâm vào giờ khắc này toàn bộ héo úa đi hết. Toàn bộ sinh mệnh lực của nó không ngờ đã bị thanh trường thương khổng lồ kia hoàn toàn thôn phệ đi hết. Dưới lực chấn động của ma lực khủng bố kia Những thực vật héo rũ kia nhất thời hóa thành bột phấn Trong sinh mệnh chi sâm này Nhất thời rõ ràng xuất hiện một mảnh đất trống thật lớn Lô tạc dĩ cơ hồ là thốt lên Đồng hệ trồng lên ma kỹ, Cái này, cái này là Trần Long Ngạo có chút bớt mãn hừ một tiếng giết gà mà dùng đến đa mổ trâu xem ra những tiểu tử kia quá rảnh không có việc gì làm rồi màu xanh đối với đám sâm yêu mà nói là một màu sắc vô cùng thân thiết nhưng giờ khắc này đây trong mắt bọn họ thế nhưng chỉ có màu xanh cực kỳ sợ hãi luồng thanh quan tản mát ra ước chừng hơn trăm thước bao phủ một diện tích không biết khổng lồ đến mức nào ngay sau đó Thanh trường thương khổng lồ kia đã ngang trời suốt thế. Nương theo hướng chỉ thanh trường thương của mười gã diệt tuyệt chiến tướng mà đâm thẳng tới trước. Gia Tát chỉ cảm thấy thanh quan nháy mắt phóng đại lên trước mắt. Nhưng mà, Hắn cũng không có cảm giác khủng bố chút nào. Toàn thân nhẹ hẫm. Giống như là thân thể không hề có chút lực vậy. Cảm giác lân lân không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Quang mang màu xanh biết. Chán đầy ma lực sinh mệnh khí tức khổng lồ. Khiến cho hắn giống như trở về sự ôm ấp của thiên nhiên vậy. Ngay sau đó chính là một mảnh hắc ám vô tận bao phủ đại não hắn. Những nơi thanh trường thương màu xanh kia đi qua. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu năm thước. Chiều rộng 50 thước, chiều dài hơn 3 dặm, ra tác mang theo hơn ngàn tên sâm yêu. Hơn 8 thành toàn bộ đã rơi xuống, và bị thiêu cháy trong luồng quang mang màu xanh biếc này. Những người còn lại cũng đã bị ảnh hưởng của dư chấn ba động mà trọng thương, hoặc là bị choáng phán ngất đi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thật giống như là thần kỷ vậy. Bị dọa cũng không chỉ là đám sâm yêu đang chịu thiệt hại nặng nề kia. Ngay cả những người của Kim Ương Thương Hội, từ những gã ma sư cho đến những chiến sĩ bình thường, cũng đã cả người ngây dại ngay tại nơi đó. Có người hai chân đã hoàn toàn run rẩy, Có người toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Còn có một số người nhát gan không ngờ đã tiểu cả ra quần. Khủng bố thật sự là quá khủng bố Trong nháy mắt kia Lực công kích mà thanh trường mâu màu xanh khủng bố kia phát ra Đã đem sinh mệnh khí tức giáp một hệ tăng lên đến một cực hạn không cách nào hình dung nổi Không ngờ đã đạt đến hiệu quả biến hóa đảo ngược Cực sinh hóa thành tử Mấy ngàn luồng sinh mệnh lực đã bị một mâu này lấy đi mất Trong không khí thậm chí cũng không còn mùi máu tư dư thừa nào lưu lại, chỉ còn một loại tử khí tịch diệt. Cái hố sâu khổng lồ mà thanh trường thương kia để lại trên mặt đất, lại hoàn toàn là một màu xám, mà xám tượng trưng cho tử vong. Một ngàn tên chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn giống như đã sớm quen thuộc với một màn trước mắt này. Nên bọn họ thậm chí cũng không có toét ra nửa phần vẽ mỏi mệt Nhanh chóng tập hợp lại Trong nháy mắt khôi phục lại trận hình chỉnh tề như trước Đứng ngay ngắn sau lưng trần long ngạo Nếu nói là lúc mới tới đây Người kim ương thương hội đối với đám diệt tuyệt quân đoàn cao ngạo này có chút khinh thường Thậm chí là ghen tị Như vậy thời khắc này đây Đám người kim ơn thương hội kia ngay cả thở mạnh cũng không dám Một chút ma sư có kiến thức cũng biết rõ Một kích vừa rồi kia đã không hề là kỹ năng bình thường nữa Lực sát thương khủng bố như thế Nếu vừa rồi mục tiêu của nó cũng không phải là đám xem yêu quân đoàn Mà là đám người của kim ơn thương hội Bọn họ có thể ngăn cản hay sao? Đáp án tất nhiên là không thể được Đổi lại là bọn họ kết quả cũng sẽ không thay đổi chút nào Mà cái này chẳng qua là một thương mà thôi Trong thần sắc của Trần Long Ngạo cũng không hề toét ra nửa phần đắc ý Giống như toàn bộ cảnh trước mắt đều là chuyện bình thường Vốn là phải xảy ra như thế vậy Ánh mắt Lô Tạp Nhĩ sớm đã dại ra Cái môi run run Cả nửa ngày cũng không nói nên lời Trần Long ngạo liếc mắt nhìn hắn Trên khó miệng toát ra một tia khinh thường nhàn nhạt Thấy thế nào Tịch diệt ma thương của diệt tuyệt quân đoàn này Cũng không tệ chứ Lô Tạp Nhĩ lúc này mới tỉnh ngộ lại Thiên Tôn Đại Nhân vừa rồi vừa rồi Đây là siêu tất sát kỹ phải không? Trần Long ngạo ngạo nghệ nói Đương nhiên Dung hợp ma lực của mười gã ma sư Một ngàn đầu Tiết Long vương Đại địa tuyết Long Tiết Long phát ra công kiếp chồng lên nhau Nếu còn không phải là siêu tất sát kỹ Thì còn là cái gì cơ chứ? Thẳng thắn mà nói cho ngươi siêu tất sát kỹ như vậy có thể tùy tiện một chiếc dây sát bất cứ ma sư dưới bát quan nào hay là những ma sư bát quan không có siêu tất sát kỹ mà cái này đối với diệt tuyệt quân đoàn của chúng ta mà nói chỉ bất quá là một trong những quân đoàn chiến kỹ mà thôi ngươi cho rằng lực lượng mà hoàn thất các quốc gia toàn lực chi trì sẽ có sức mạnh như thế nào Toàn bộ 5.000 chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn chúng ta hằng năm đều luôn phiên đến canh gác bên thánh tà thông đạo. Chúng ta cũng không chỉ là lực lượng cường đại nhất của đế quốc, đồng thời cũng là thanh trường thương sắc bén nhất của toàn bộ đại lục. Sâm yêu có thể chết dưới tay của tịch diệt ma thương là sự vinh hạnh của bọn họ. Lô tạc Nhĩ từ trước tới giờ chỉ biết sự tồn tại của diệt tuyệt quân đoàn Mà giờ khắc này đây Hắn mới chính thức rõ ràng Diệt tuyệt quân đoàn lại cường đại đến mức nào Đồng hệ chồng lên ma kỹ Nghe qua thì đơn giản Chỉ là đồng hệ ma lực mà thôi Tổ hợp lại thì quá dễ dàng Trên thực tế trong giới ma sư quả thật cũng như thế Những tổ hợp kỹ do cùng hệ chồng lên mà hình thành Là loại tổ hợp kỹ có uy lực nhỏ nhất Nhưng lại là ma kỹ dễ dàng thi triển nhất Nhưng mà nếu đem một ngàn cổ lực lượng chồng lên nhau Đây lại là một chuyện dễ dàng hay sao? Chuyện này yêu cầu sự phối hợp nhuồn nhuyễn đến mức thế nào? Sự phóng thiết ma lực đều nhịp đến mức nào? Dù cho chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm nào đó nhỏ nhất Cái kỹ năng này nhất định sẽ xuất hiện sơ hở Diệt tuyệt quân đoàn cũng không chỉ có được trang bị hoàn mỹ nhất Hơn nữa mỗi một vị diệt tuyệt trọng kỵ binh Diệt tuyệt chiến sư Diệt tuyệt chiến tướng Thậm chí là vị diệt tuyệt chiến thần trước mắt này nữa Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ luyện mới có thể có được thực lực như vậy. Cái này thật sự là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Lúc này Lô Tạp nhị đối với việc Bình Định xâm Yêu đã không còn nửa phần nghi ngờ sẽ thất bại nữa. Đừng nói là gã tiểu tử lục quan kia. Chỉ sợ cho dù có một vị chiếc tôn cường giả ở đây tòa trấn. Trước mặt 1.000 chiến sĩ diệt tuyệt quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Trần Long Ngạo này cũng chưa chắc cũng không có lực lượng liều mạng. Ý tưởng của Lô Tạp Nhĩ Quả Thật cũng có vài phần chính xác. Diệt tuyệt quân đoàn sau khi thành lập xong. Năm chi đội 1.000 chiến sĩ. Lực lượng tập hợp lại đã được xưng tụng tương đương với chiếc tôn cường giả. Cái ma kỹ ngàn người tổ hợp lại này, mục tiêu ban đầu chính là muốn đối phó với chiếc tôn cường giả. Đương nhiên, cũng chưa từng chính diện đối mặt với chiếc tôn cường giả, đến giờ bọn họ cũng không có cơ hội thí nghiệm qua. Ở trong giới ma sư có một câu đó chính là, nhất quan lên bác quan dễ, bác quan lên cử quan khó. Nói cách khác. Sự chênh lệch giữa bát quan và cử quan Thậm chí còn muốn lớn hơn sự chênh lệch giữa nhất quan và bát quan nữa Trên đại lục đã rất lâu cũng không có xuất hiện tình huống chí tôn cường giả toàn lực xuất chiến Những sâm yêu còn sống Ngoài việc một số ít phản ứng nhanh có thể xoay người chạy trốn đi Tuyệt đại đa số đều chết trong tay của người kim ương thương hội Lô tạc Nhĩ có thể nói là có hiểu biết rất sâu rộng đối với Sâm Yêu. Đương nhiên biết rõ mấy ngàn gã Sâm Yêu trước mắt này có thể nói là toàn bộ những tộc nhân có sức chiến đấu trong bộ tộc Sâm Yêu. Hơn 200 gã Sâm Yêu ma sư đã hoàn toàn trở thành hư không. Toàn bộ đã bị đánh gục và thiêu cháy dưới thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ của diệt tuyệt quân đoàn. Bộ tộc xâm yêu này còn có lực lượng gì có thể ngăn cản lại được cơ chứ Mà gã tiểu tử lục quan ma sư kia cũng không có xuất hiện ở đây Chắc là đã rời khỏi nơi này rồi Có thể không trực tiếp đối mặt với hắn đương nhiên là tốt nhất Dù sao Sau lưng người ta có hai gã chiếc tôn cường giải chống lưng Mà ngay cả Trần Long Ngạo cũng không có ý cố tình tìm kiếm gã thanh niên kia Đám người của Kim Ương Thương Hội và người của Diệt Tuyệt Quân Đoàn Bắt đầu tăng tốc tiến vào bên trong sinh mệnh chi sâm Mà trên đường đi số sâm yêu bọn họ gặp được càng ngày càng ít hơn Nguyên nhân chính bọn họ đương nhiên không biết rõ Vì chuẩn bị di chuyển Đại đa số sâm yêu cũng đã tập trung lại chỗ phía tây của sinh mệnh chi sâm Mà diện tích bên trong sinh mệnh chi sâm lại vô cùng rộng lớn Trong lúc nhất thời bọn họ muốn tìm được khu tập trung chủ yếu của sinh mệnh chi sâm Còn cần một quãng thời gian nhất định Ơ không ơ Cái gì da tát da tát cùng với quân đoàn sâm yêu chiến sĩ toàn quân bị diệt hết toàn thân áo đa mụ trưởng lão đã hoàn toàn run rẩy oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết nếu không phải nhờ hai gã sâm yêu bên cạnh đỡ lại hắn đã do quá kinh khủng mà ngã sấp xuống chỉ bứt quá trước sau một canh giờ Sâm yêu thông qua phương pháp truyền tin đặc thù đã truyền về tin dữ Sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của toàn bộ sâm yêu bộ tộc, Không ngờ đã nhanh như vậy mà Trên mặt áo đa mổ đã không hề còn vẻ thống khổ nữa Mà là sự tuyệt vọng Dựa theo tốc độ như vậy Những người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến tới đây Tới lúc đó, tộc nhân của mình chỉ sợ thật sự đã đến ngày diệt tộc rồi. Giờ khắc này đây, vị đại trưởng lão cơ trí kia đã hoàn toàn không biết rõ nên phải làm thế nào cho phải. Bọn họ căn bản là không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản đối thủ. Chết đối với áo đa mụ trưởng lão mà nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bộ tộc xâm yêu bị diệt tộc. Làm sao bây giờ Đến tột cùng là phải làm thế nào cho tốt mau Truyền lệnh của ta Toàn bộ các bộ lạc lập tức xuất phát Những thứ gì không thể mang theo toàn bộ bỏ hết Tiến nhanh về phía tây Áo đa mụ rung rẩy truyền mệnh lệnh xuống Mặc dù hắn biết rõ Nhưng chuyện này bất quá cũng chỉ là kéo dài tính mạng của tộc nhân mình trong chốc lát mà thôi. Nhưng mà, hắn còn có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Không đến lúc bất đắc gì, hắn thật sự không muốn hạ mệnh lệnh kêu toàn tộc chạy trốn như vậy. Nếu là như vậy, tộc nhân của mình chạy ra khỏi sinh mệnh chi sâm, tới thế giới nhân loại. Vẫn như trước không có kết cuộc gì tốt cả Kết quả vẫn như trước là chết hoặc là trở thành tù nhân của nhân loại Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua Trong sinh mệnh chi sâm Phản phất như là có khí tức cực kỳ cô động Đang không ngừng áp bức trái tim mỗi một vị sâm yêu Tin tức quân đoàn sâm yêu Chiến sĩ toàn quân bị diệt truyền đến trong sâm yêu bộ tộc Chỉ tràn ngập một mảnh tuyệt vọng. Hơn hai mươi vạn sâm yêu tụ tập lại cùng một chỗ. Bọn họ mặc dù là đang chạy trốn, nhưng mà trong tim bọn họ lại là lạnh như băng. Xong rồi, bộ tộc sâm yêu thật sự là đã xong rồi. Tốc độ hành quân của diệt tuyệt quân đoàn là cực nhanh. Mặc dù là ở bên trong rừng rậm, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của tiết long Diệt tuyệt quân đoàn trực tiếp lệ thuộc về hoàng thất Trần Long ngạo dù sao cũng không thể dẫn dắt quân đột rời đi trong thời gian quá dài Cho nên Hắn phải dùng khí thế lôi đình vạn quân mà hoàn toàn giải quyết vấn đề Nhanh chóng quay trở về Bình thường tốc độ di chuyển của binh lính kim ương thương hội đã không theo kịp tốc độ của diệt tuyệt quân đoàn Lô Tạp Nhĩ Hạ lệnh đơn giản bảo bọn họ nhanh chóng chạy trước, thuận tiện bắt những đám sâm yêu chạy tứ tán kia lại. Đó cũng là nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn. Một lượng lớn các lồng cây rất nhanh sẽ đi đến bên ngoài sinh mệnh chi sâm, đem bắt toàn bộ các sâm yêu vận chuyển trở về. Về sau còn phải dựa vào bọn họ mà chế tác ra căn nguyên sinh mệnh. Những ma sư còn lại của Kim Ương Thương hội liền đi theo phía sau diệt tuyệt quân đoàn. Trực tiếp xâm nhập sâu bên trong sinh mệnh chi xâm. Mặc dù hiện tại bọn họ ở đây cũng chỉ có khoảng 1.200 người mà thôi. Nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ. Đừng nói là sinh mệnh chi xâm. Cho dù là gặp được 10 quân đoàn chính quy cũng đồng dạng có thể đem chúng giết chết là một trong những quân đoàn cường đại nhất trên toàn đại lục diệt tuyệt quân đoàn tuyệt đối là một lực lượng có tính hủy diệt bản thân diệt tuyệt quân đoàn chính là vì để chống cự với hắc ám ngũ hành đại lục mà thành lập cùng với một số quân đoàn cực mạnh của các đế quốc khác tập hợp lại Trở thành lực lượng cường hãn nhất của quan minh ngũ hành đại lục Thanh âm gầm rú trầm thấp bắt đầy xuất hiện trong tai đám sâm yêu. Cảm xúc tuyệt vọng không ngừng lan tràn ra. Một số sâm yêu cao tuổi đã không chịu bỏ chạy nữa. Cầm lấy cung tên giác lên trên người mình. Cho dù là vì ngăn cản địch nhân cho tột nhân mà phải trả giá là sinh mệnh của mình. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện Áo đa mụ cũng đồng dạng là dừng bước lại Hướng về phía các bộ lạc trưởng lão bên cạnh mình trầm giọng nói Tháp mẫu, từ giờ trở đi ta đem chức vụ đại trưởng lão của sâm yêu bộ tộc truyền lại cho ngươi Dẫn dắt tộc nhân chúng ta tiếp tục lùi lại càng nhanh càng tốt Một khi phát hiện địch nhân đánh tới ta cho phép ngươi hạ mệnh lệnh cho tộc nhân phân chi mà bỏ chạy. Không, đại trưởng lão cho phép ta ở lại đi. Tộc nhân cần ngài, ngài không thể bỏ rơi bọn họ được. Tháp mẫu kiếp động chụp lấy tay áo đa mụ. Áo đa mụ trợ mắt gầm lên. Bây giờ là lúc nào? Đây là mệnh lệnh. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta, lập tức lùi lại. Tộc trưởng các bộ lạc dẫn dắt tộc nhân các ngươi lập tức lùi lại. Nếu cần phải phân chia mà bỏ chạy, phải lấy đơn vị bộ lạc mà phân chia. Tất cả các sâm yêu trên 50 tuổi ở lại tại chỗ, theo ta ngăn cản địch nhân. mu A Co Vung 2009 2013 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 218. Bảo quân trở về toàn. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T. Đại trưởng lão. Tất cả các trưởng lão các bộ lạc đều gấp giọng hô to. Áo đa mụ nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt màu xanh đậm chảy dài trên gương mặt già nuôi. Thân là thủ tịch trưởng lão bộ tộc, chỉ có thể tận mắt nhìn tộc nhân chết thảm, bộ tộc bị hủy diệt. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, nếu các ngươi không chịu nghe lời ta phân phó, hiện tại ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi. Các ngươi nhất định phải chạy đi, tìm được vương của chúng ta. Để vương dẫn dắt những tộc nhân còn lại của bộ tộc đi tìm một gia viên mới. Chỉ có đi theo vương, Xâm yêu bộ tộc chúng ta mới có hy vọng được. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vương. Nhanh, lập tức đi đi. Mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng cho thấy địch nhân đang rất nhanh tiến tới gần. Trưởng lão các bộ lạc đúng là vẫn nghe theo mệnh lệnh của áo đa mụ. Bọn họ đồng loạt cúi đầu bái áo đa mụ một cách. Sau đó rất nhanh dẫn theo bộ lạc của mình băng rừng mà đi Những sâm yêu trên 50 tuổi tự giác ở lại Tốc độ bọn họ quá chậm đi theo chỉ khiến liên lụy những tổ nhân trẻ tuổi Chỉ có những thanh niên cùng với trẻ con được chạy thoát bộ tộc sâm yêu mới có hy vọng Những sâm yêu trên 50 tuổi số lượng trên 6 vạn người Không cần áo đa mụ hạ mệnh lệnh Bọn họ đều tự giác sắp thành từng hàng ngang sang sát nhau. Sự tuyệt vọng trong mắt mọi người đã biến mấy. Còn lại cũng chỉ là sự kiên nghị quyết tuyệt. Sự kiên nghị có màu xanh biếc. Mỗi người bọn họ muốn dùng chính thân thể của mình vì các tộc nhân trẻ tuổi mà tranh thủ từng phút từng giây thời gian. Sáu vạn người Muốn giết chết hết toàn bộ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Cho dù là dùng thân thể mình để ngăn cản, bọn họ cũng tuyệt đối không lui về sau nửa bước. Cơ hội kéo dài cuối cùng của bộ tộc sâm yêu này toàn bộ đang nằm trên người của hơn 6 vạn sâm yêu cao niên này. Dưới sự dẫn dắt của áo đa mụ, cái mà bọn họ đang bột phát ra chính là sinh mệnh cuối cùng của chính bản thân mình. Xa xa, thân ảnh diệt tuyệt quân đoàn cao lớn đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt đám sâm yêu. Lúc áo đa mụ chứng kiến đám diệt tuyệt trọng kỵ binh, hắn liền hiểu rõ vì sao mà sâm yêu quân đoàn lại bại trận nhanh như vậy, bại thảm hại như vậy. Cái này cũng không phải là lực lượng của Kim Ương Thương Hội, mà là lực lượng của Đế Quốc. Hơn nữa lại còn là lực lượng cao cấp nhất của đế quốc. Quân đoàn do toàn bộ kỵ binh ma thú tạo thành, làm sao mà lực lượng của sâm yêu bộ tộc có khả năng ngăn cản cơ chứ? Chậm rãi dơ cao thanh quyền trưởng trưởng lão trong tay lên áo đa mụ cơ hồ là hò hét cả giọng Hỡi tộc nhân, vì sự trường tồn của tộc ta, vì truyền thừa huyết mạch sâm yêu nhất mạc, trước khi chảy hết giọt máu cuối cùng còn lại chúng ta vĩnh viễn không lùi bước xông lên hơn sáu vạn sâm yêu lão niên không hề có một ma sư thậm chí còn có kẻ chưa từng tiếp xúc với chiến đấu thế nhưng trong nháy mắt này đã bột phát ra hào quang trước giờ chưa từng có trong ánh mắt của mỗi một người bọn họ Đều lón lên lệ quan cùng sự quyết tuyệt Lón ra hào quang sinh mệnh lực rực rỡ nhất Chạy như điên phóng tới Trong tay bọn họ cũng không có vũ khí gì Chỉ có khối thân thể màu xanh biết mà yếu ớt Mặc dù là như thế Nhưng bọn họ đều dang rộng cánh tay mình ra Hướng tới đám trọng kỵ binh choáng đầy khí tức hủy diệt kia Mà ưỡng ngực vọt tới Thanh âm họ hét không ngừng vang vọng khắp sinh mệnh chi sâm. Vào giờ khắc này, Trong toàn bộ sinh mệnh chi sâm, Giống như là có vô hạn sinh mệnh khí tức ngưng tụ lại, Để khuyến khích tinh thần của đám sâm yêu, Lô Tạc Nhĩ ngồi ngay ngắn trên lưng sát một ma lông, Nhớ mày nói, Đám sâm yêu kia điên hết rồi sao? Bọn họ muốn tự sát à? Nhìn đám sâm yêu đang gian rộng hai tay Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đến Nhìn một đám tột đèn giống như là một mảnh hải dương xanh biếc kia Trong mắt Trần Long ngạo giống như có một cảm giác gì đó Không Bọn họ không có điên Vì để kéo dài sự tồn tại của chủng tộc mình Bọn họ đang làm ra sự cố gắng cuối cùng của mình. Đây là một dân tộc đáng tôn kính. Lô Tạc nhị biến sắc. Thiên tôn đại nhân, ngài không phải. Trần Long ngạo lạnh lùng liếc hắn một cái. Bất luận bọn họ đáng tôn kính đến thế nào đi nữa ta là một gã quân nhân. Trong đầu của quân nhân chỉ có hai chữ phục tùng. Diệt tuyệt là sứ mạng của ta Ta chỉ có thể để cho bọn họ chết rõ ràng một chút mà thôi Diệt tuyệt quân đoàn, đội hình chữ nhất Một ngàn kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn nhanh chóng thay đổi trận hình Mỗi người đều nâng lên thanh trường thương trong ta mình Nháy mắt sắc thành đội hình chữ nhất Tự như là một bức tường thành sắt thép vậy hiện lên trước mặt của sáu vạn tên sâm yêu lão niên những sâm yêu xông lên hàng đầu đã phóng tới huyết quang nháy mắt băng hiện cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy máu tươi bắn lên tung tó ngay tại trước mặt hàng rào của diệt tuyệt quân đoàn xếp thành một hàng thẳng đứng bút lên hình thành một hành lang bằng máu dài ngút ngàn Thanh trường thương trong tay kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn mỗi lần đâm ra Ít nhất có hai thân thể của sâm yêu bị đâm xuyên qua Lời trảo của Tiết Long cũng hất văn ít nhất mấy người Nhưng mặt đám sâm yêu bao nhiêu năm nay nhu nhược yếu đuối không ngờ căn bản không hề lùi bước Cho dù thân thể bị trường thương đâm xuyên qua Nhưng bọn họ vẫn liều mạng mang theo thanh trường thương chạy về phía trước. Ý đồ muốn dùng răng, tay mình mà cắn xé, cào cấu đống sắt thép kim loại kia. Giống như lời của áo đa mụ trưởng lão vừa nói vậy. Bọn họ chính là đang dùng đến giọt máu tươi cuối cùng của mình để kéo dài thời gian cho tộc nhân trước khi chảy hết giọt máu tươi cuối cùng trong thân thể mình bọn họ tuyệt đối không chịu từ bỏ cho dù là các lão sâm yêu đã chết đi nhưng thi thể bọn họ vẫn như trước ôm chặt lấy chân của đám tích long không để cho chúng tiến thêm một bước nào chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng Bọn họ vẫn dùng phương pháp công kiếp nguyên thủy nhất mà đánh sâu vào bức tường thép trường thành không có khả năng lay động này. Tuổi của áo đa mụ thật sự là đã quá lớn trong sâm yêu bộ tộc, hắn tuyệt đối có thể xem như là trường thọ nhất. Nhưng mà lúc này hắn vẫn đang chạy như điên. Hướng về phía bức trường thành sắt thép kia. Hướng về phía những mũi thương tử vong kia mà chạy như điên. Miệng hát to thở hỗn hển, tim gan giống như có lửa thiêu đốt bên trong, nhưng hắn vẫn như trước chạy như điên. Hắn muốn cùng các tộc nhân chết cùng một chỗ, cũng đồng dạng muốn vì các tộc nhân mà tranh thủ thêm thời gian. Hết thảy trước mắt hắn đã biến thành một mảnh màu đỏ. Núi thi thể, biển máu cứ như vậy trong sự tàn sát một chiều mà hiện ra từng đám từng đám thi thể sâm yêu chồng chất thành núi trên mặt đất chỉ trong chốc lát cũng đã có hơn một vạn sâm yêu chết trong sự xung phong không chút cơ hội này nhưng mà cho dù bọn họ liều chết xung phong như vậy những vẫn như cũ không thể khiến cho diệt tuyệt quân đoàn đệ nhất quân đoàn của đông một đế quốc này ngừng tiến lên thêm áo đa mụ trực tiếp hướng về phía mà hắn nhìn thấy rõ nhất cũng chính là đầu biết ngọc tích long vương cao lớn nhất hắn có thể nhìn thấy rõ ràng người đang ngồi ngay ngắn trên lưng biết ngọc tích long vương đang phát ra sát khí lạnh như băng là áo đa mụ đại trưởng lão của sâm yêu bộ tột mau bắt lấy hắn chỉ cần bắt được hắn Nhất định có thể lấy được rất nhiều bí mật của sâm yêu Lô Tạp Nhĩ có chút hương phấn phóng về phía áo đa mụ Nhưng mặt một thanh long thương thật lớn Dài hơn bảy thước đã chắn ngang người hắn Trần Long ngạo lạnh lùng nói Một vị trưởng lão thấy chết không sờn Vì tộc nhân mình mà phát động công kích tự sát như thế Không nên chịu bất cứ vũ nhục nào nữa. Duy nhất chỉ có chết dưới thương của ta mới là kết cục tốt nhất của hắn. Quang mang chợt lón lên trong mắt hắn, nháy mắt, mũ giáp trên đầu hạ xuống che lại khuôn mặt của hắn. Ngọc biết tích long vương ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, đột nhiên phóng vọt tới trước. Thanh Long thương hơn bảy thước trong tay trần Long ngạo quét ngang trên không trung một được. Hơn trăm đạo biết quen từ trong đó bắn tung ra. Nháy mắt đã mang đi sinh mệnh của hơn trăm lão sâm yêu. Ngay sau đó, Mũi Long thương của hắn đã chỉ thẳng về phía áo đa mụ. Mũi thương sắc bén kia đã đâm thẳng tới trước ngực áo đa mụ. giường tây. Đúng lúc này, Một tiếng hét rung động trời xanh đột nhiên tự như lôi đình vang lên trên không trung. Một khỏa hỏa cầu khổng lồ mang theo khí thế không gì sánh kịp chật từ trên trời rán xuống. Bắn thẳng về phía ngay trước mặt của Trần Long Ngạo. Trong toàn bộ không trung, giờ khắc này giống như là tự hồ hoàn toàn đã bị nhuộm thành một màu xích kim. Khí tức nóng bỏng giống như núi lửa phun trào bao trùm xuống. Bất luận là sâm yêu hay là kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn. Đều có một loại cảm giác hiếp thở không thông. Trần Long ngạo trước giờ cũng là người cực kỳ tự phụ. Giờ khắc này đây. Thanh Long thương trong tay hắn cũng không cách nào tiến tới thêm được nửa phần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nếu như mình không lập tức thu tay tự cứu đối mặt với công kiếp từ trên trời giáng xuống kia rất có thể sẽ khiến mình trọng thương biết quan trong mắt chợt lóm lên trên đỉnh đầu hắn dương miệng bát quan giáp một hệ màu trắng chợt xuất hiện từ mũi thanh long thương phấn suốt ra một chùm quang mang màu xanh ngọc bính bắn thẳng lên trên trời Thanh quang giống như là pháo hoa rất nhanh bay lên, đón đỡ khỏa hỏa cầu màu xích kim từ trên trời rán xuống kia. Hai luồng quang mang nháy mắt va chạm với nhau, ngưng tụ lại một chút, sau đó bùng nổ. Oanh! Một luồng khí lạnh nháy mắt vỡ tung trên không trung. Với thực lực của Trần Long Ngạo, vẫn phải lay động một chút trên lưng biết Ngọc Tích Long Vương có thể thấy được một kiếp trời dáng này kinh khủng đến mức độ nào. Hào quang màu xích kim nồng đậm, thuộc tính áp chế mãnh liệt, không khỏi khiến cho hắn phải nheo hai mắt lại. Trên mặt toát ra vài phần ngưng trọng. Quan mang màu xích kim kia chợt hiện ra thân ảnh quát lớn một tiếng. Đội ngũ sâm yêu toàn bộ lui về phía sau. Hai cánh gian rộng, lúc thân ảnh kia bị bắn ngược lên, gia nhập vào trong không trung, lộ ra bộ dáng vốn có của mình. Những lão sâm yêu đang không ngừng tự sát công kích kia nhất thời bột phát ra tiếng hoang hô ầm vang không gì sánh kịp. Áo đa mụ, mặt cắt không còn chút máu, lại quỳ rạp hai gối xuống, lệ rơi đầy mặt. Vương vĩ đại, Ngài rốt cuộc cũng đã trở lại, Ngài rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Sự trường tồn của sâm yêu bộ tộc hoàn toàn phải nhờ Ngài cứu vớt trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đúng vậy, kẻ đột nhiên xuất hiện. Cử áo đa mụ, không phải ai xa lạ. Chính là người tận lực không chút nào trì hoãn. Từ địa Linh Sơn phi hành một mạch về đây. Cơ động Cơ động phi hành cực nhanh trong không trung. Khi hắn tiến vào trong biên cảnh đông một đế quốc trong lòng liền mơ hồ cảm giác được có vài phần bất an. Từ xa xa khi nhìn thấy được sinh mệnh chi sâm, hắn lập tức phát hiện có chuyện không ổn, Bởi vì hắn nhìn thấy được mảnh rừng rậm vốn chán đầy sinh mệnh khí tức kia lại đang có huyết quan ẩn hiện cho dù là không khí bên trong mảnh rừng rậm đều dập dờn một cổ khí tức huyết tinh nhàn nhạt hắn nhất thời kinh hãi mơ dương sông hỏa phi hành pháp trận toàn diện bùng nổ lấy tốc độ nhanh nhất phóng thẳng tới đây khi hắn nhìn thấy một mảng thi thể sâm yêu hai mắt không khỏi suýt chút nữa là nước ra toàn lực xông đến Lúc này mới vừa kịp lúc cứu được áo đa mụ Mặc dù hắn cũng bị một thương của Trần Long ngạo đánh cho khí huyết toàn thân cuồn cuộn Nhưng cũng không quan tâm quá nhiều chuyện như vậy Lập tức toàn lực hò hét Khiến cho đám sâm yêu ngừng xung phong tự sát Bởi vì cứ một giây trôi qua là có hơn một ngàn sâm yêu không ngừng ngã xuống Ánh mắt đám sâm yêu đã sớm đỏ lên. Một số lão sâm yêu đã từng gặp qua cơ động lập tức ngừng lại. Nhưng vẫn còn phần lớn sâm yêu vẫn như trước mang theo ý niệm liều chết xông lên. Dừng lại, mau dừng lại. Áo đa mụ rống lên. Những lão sâm yêu đã kịp phản ứng lại kia cũng nhất thời bắt trước hắn cùng nhau hò hét. Cứ như vậy... Sự xung phong liều chết kia mới dần dần ngừng lại Nhưng mà Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi Ở trong mảnh rừng rậm vốn chán đầy sinh mệnh khí tức này Đã để lại thi thể của hơn hai vạn lão sâm yêu rồi Trần Long Ngạo cũng không có hạ lệnh xung phong tiếp Ánh mắt của hắn Thủy chung động lại trên người cơ động Hắn không hạ lệnh cho thuộc hạ xung phong, đương nhiên không phải bởi vì hắn sơ suất khinh thường. Thi thể hơn hai vạn sâm yêu, đã giống như một bức tường thịt chặn lại đường đi của diệt tuyệt quân đoàn. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, những lão sâm yêu vốn chẳng hề có chút xíu lực chiến đấu nào. Căn bản không phải là vấn đề. Muốn đánh giết bọn họ, Chẳng qua là nhức tay vất vả một chút mà thôi. Số lượng sáu vạn còn xa không đủ để diệt tuyệt quân đoàn của hắn dết đã tay. Chỉ có cơ động mới chân chính khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Một kích vừa mới nảy. Nhìn qua thì là cơ động bị hắn đánh văng lên trên không. Nhưng cảm giác của Trần Long ngạo vô cùng nhạy bén. Có thể cảm giác ra được. Gã thiếu niên vừa mới xuất hiện này Căn bản là không hề bị thương Hắn chẳng qua là bị mình đánh lùi lại mà thôi Hơn nữa Tiếp xong một kích kia Hỏa thuộc tính Chí Dương cũng đã xâm nhập vào trong cơ thể Trần Long Ngạo Mặc dù bị ma lực bát quan giáp một hệ khổng lồ bước ra ngoài Nhưng mà cảm giác thuộc tính áp chế này Cũng khiến hắn khó chịu Một kết vừa rồi Chỉ có thể nói là hai người ngang tài ngang sức mà thôi Điều khiến cho Trần Long ngạo lo lắng nhất Chính là cặp cánh chim màu trắng Đang gian rộng sau lưng cơ động Chính là Phượng Vũ Long xà biến kia Nếu nói lúc trước hắn còn có chút nắm chắc Sẽ giữ chân cơ động được Thì hiện tại có thêm cặp cánh chim kia, cơ hội bỏ chạy của cơ động sẽ càng lớn hơn nhiều. Hai mắt cơ động đã dần dần biến thành đỏ như máu. Nhìn từng đống từng đống thi thể xâm yêu kia, lại thêm mảnh rừng rậm đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đều khiến cho nội tâm hắn cháy đầy lửa giận. Bởi vì quá phẫn nộ, hắn không tự khống chế trở nên run rẩy nhẹ nhẹ. Một cổ khí tức cuồng bạo không ngừng từ trên người của hắn dâng trào ra. Từ khi đi đến thế giới này đến nay, hắn chưa từng bao giờ thật sự nổi giận như bây giờ. Diệt sạch chủng tộc. Bốn chữ này thôi, cho dù là ở trong thế giới trước kia của hắn, hắn cũng chỉ là mới nghe nói qua mà thôi. Nhưng giờ khắc này đây, Lại rõ ràng hiển hiện lên ở ngay trước mắt hắn Nếu như mình đến chậm một bước Mấy vạn sâm yêu trước mắt này E rằng cũng không một ai còn có thể sống sót Mà sau đó lại càng có thêm nhiều sâm yêu khác nữa Sẽ chết dưới sự tàn sát của đám người độc ác này Nhân loại là vạn vật chi linh Là sinh vật trí tuổi nhất Nhưng chẳng lẽ lại có được quyền cùng bạo đi cướp đoạt quyền sinh tồn của một chủng tộc khác hay sao? Không, tuyệt đối không. Ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía lô tạp nhĩ Thanh âm tự hồ như rít qua kẽ răng. Chóng đầy hàng ý lạnh lạnh tuyền ra. Các ngươi nhất định sẽ vì những hành vi hôm nay của mình mà trả giá thật đắt. Hôm nay. Cơ động ta thề Không đem Kim Ương Thương Hội hoàn toàn hủy diệt Hủy diệt khỏi thế giới này Thề không làm người Hắn không nhận ra Trần Long Ngạo Nhưng lại nhận ra được Lô Tạp Nhĩ Hắn cũng không biết đám diệt tuyệt quân đoàn trước mắt này Cũng không phải là một bộ phận của Kim Ương Thương Hội Tất cả lửa giận tự nhiên đều tập trung hết lên trên người kim ương thương hội. Đám kỵ sĩ diệt tuyệt quân đoàn mặc dù đã quen thuộc với giết chóc cùng với tử vong. Nghe được thanh âm của cơ động cũng không khỏi có loại cảm giác không rét mà run Trần Long ngạo quơ ngang thanh long thương trong tay hắn trầm giọng quát. Diệt tuyệt quân đoàn bày trận tất sát viên hoàng một ngàn tên kỵ sĩ diệt tuyệt quân đoàn rất nhanh chóng tản ra đồng dạng giơ cao thanh trường thương trong tay lên nhanh chóng di chuyển bọn họ căn bản không để ý đến những lão sâm yêu đứng gần đó mà là nhanh chóng di chuyển hình thành một cái vòng tròn thật lớn đem cơ động vây lại chính giữa thanh trường thương trong tay mỗi người nâng lên Chỉ thẳng về phía cơ động trong không trung Lô tạc nhĩ mang theo người của hắn Lặng yên rút khỏi bên ngoài vòng tròn Tìm cơ hội đánh chết cơ động Toàn bộ khu đất bên trong Liền chỉ còn lại có hai người cơ động Và Trần Long Ngạo Họ cùng một bạo quân và diệt tuyệt chiến thần Đối mặt với nhau Giờ khắc này đây Trong ánh mắt bọn họ chỉ còn có đối phương mà thôi